t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba nát bấy đạn rổ cả người s ư ơ n g cốt nhưng nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng tuy là xù nạ tạm thời không có hủy diệt cổ nổ hạ ý niệm trong đầu nhưng đã sinh lòng chán ghét ngươi quá mức tự tin đạn rổ kéo dài khoảng cách ha mồm phun ra từng đạo thẳng tắp phong nhận gió bước chân không liên ba tiềm ảnh xả thủ đạn rổ cùng o rổ xì mà biết thời gian cũng không ngắn tuy là lẫn nhau tính kế nhưng bởi vì đối với đối phương vô cùng hiểu rõ phối hợp lại ăn ý không kém một chút nào dù nạ tự tay trên mặt đất lôi kéo một viên lấy bảy tám tấn đá lớn bị hắn ném về phía đạn r ổ chặn đạn r ổ phong nhận đối với họ r ổ xỉ m à thuật xù nạ thật sự là quá hiểu ở ném ra cự thạch đồng thời của nàng tay trái ngưng tụ ra một bả chạ cờ dạ đao g i ả i phẩu giữa không trung nhẹ nhàng một q u y ề n những độc xà này bề ngoài không có một chút vết thương nhưng toàn bộ rơi xuống đất một điểm sinh cơ cũng không có thắt cổ độc xà chặn phong nhận bị hai người phục kích hoàn toàn đốt lửa giận trong lòng tsu nạ một cái dậm chân tới đến ỏ rổ x ì m à trước mặt một quyền đem ỏ rổ x ì m à đánh bay ra đi cái này quái lực quyền so với trước đây cường đại hơn nhiều là bởi vì học xong tiên thuật nguyên nhân sao họ rổ x ì m à bay rớt ra ngoài rất xa mới miễn cưỡng dự ữ vững thân thể trong lòng kinh ngạc không thôi h ắ n vẫn lần đầu tiên cùng học xong tiên nhân hình thức phía sau tsu nạ giao thủ còn không có thi triển tiên nhân hình thức liền so với quá khứ cường đại không ít thông linh chi thuật đá lớn rốt cuộc bị đạn rổ phá khai rồi ở đá lớn phá toái trong nháy mắt một con mộng mô xuất hiện tại đạn rổ trước người há mồm dùng sức hút một cái cường đại phong độn đem một cắt đều kéo kéo đi qua mà đạn rổ thì là x à o rượu đi tới s u n ā phía sau vừa vặn k h ô n g ở mộng mô phong độn liên lụy vị trí bị đánh bay ra ngoài họ rổ xì mà cũng bắn ra đầu của mình phóng phật phát sát đi ra mãng xa một dạng thân thể vẫn còn ở bảy tám mươi mét ra địa phương nhưng đầu lại huyền phù ở đạn rô bên người như thế một màn nếu như bị người thấy phòng chừng sẽ dọa ngất không ít người phong độn chân không đại ngọc đạn rộ hướng về phía bị mộng mô phong độn hấp dẫn lấy di động khó khăn xù nạ hoặc ra từng viên một không khí viên đạn có mộng mô phong độn phối hợp đạn rộ không khí viên đạn hoàn toàn có thể đâm thủng ban đầu ùy thể sở sản đủ phong độn chân không lợi nhận họ rỗ xì mà dự cũng thi triển ra phong độn thuật hai người phong độn thuật hội tụ vào một chỗ một ngày c h ú n g mục tiêu xù nạ coi như xủ nạ người mang tiên nhân thể đều hết sức nguy hiểm chờ đúng là hiện tại xủ nạ khỏe miệng nở một nụ cười hai tay của nàng lặng yên trong lúc đó đã đặt chung một chỗ kết liễu một cái ấn tiên nhân hình thức mở ra tiên nhân nhãn ảnh xuất hiện lần nữa xủ nạ trong cơ thể trả cờ giả nhất thời biến thành tiên thuật trả cờ giả tiên thuật thiên thủ cước xủ nạ không hề chống lại mậu mô phong đ ộ t mặc cho mậu mô phong đ ộ t hấp dẫn tới ở kết ấn mậu mô trong nháy mắt một cước đá vào mậu mô trên người phanh vốn là kinh khủng thiên thủ cước lần này thật là có thể nát bấy s ơ n nhạc m ộ n g mô cả người bị đánh bay ra ngoài bùn một tiếng hóa thành một đoàn yên vụ tiên nhân hình thức đạn rổ sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên hắn nghi tơ y dô y cái gì ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía họ r ổ si maz mà họ r ổ si maz đã ở cũng trong lúc đó nhìn về phía hắn chỉ là mắt rắn trong nói không ra q u ỷ dị ngươi liền ở lại chỗ này chậm rãi chơi đi đạn rổ họ r ổ si maz cười lên ha hả ngươi cũng cho ta lưu lại viễn phương truyền đến quát l ệ n h một tiếng họ d ồ xì maz cùng đ à n d â u ngẩng đầu nhìn một cái rõ ràng là đạp lục ma ván trượt chạy đến dịch thần dù nạ không có nửa điểm kinh ngạc ngược lại là cười lạnh nhìn họ d ồ xì maz tứ tử viêm trận đ à n rộ phía sau ba trăm m họ d ồ xì m a ự ở lại tứ tử viêm trận trong ảnh phân thân sắc mặt đại biến hắn không có học được tiên nhân hình thức đối với tiên nhân hình thức năng lực cũng không phải toàn bộ đều biết quá tường tận âm phong ấn giải khai nuốt an bát kỳ đại xà sa đảm tế bào sinh mệnh hoàn toàn khôi phục lại mở ra âm phong ấn dịch thần đã một mình ngưng tụ ra ảnh cấp vũ khí làm trung tầng lần so với thấp vũ khí một tòa từ quỹ pháo đột nhiên xuất hiện nhắm ngay s u nạ nói phương hướng lập tức phóng ra một đạo màu vàng chùm ánh sáng lộng lấy phát xạ ra ngoài tam trọng dạ xô mòn quả nhiên họ rồ xỉ m à lấy ảnh phân thân đem đạn rỗ lừa gạt đi vào hắn bản thể liền bên ngoài ba đạo đồ án kiện bị dị dạ sổ mòn xuất hiện tại từ quỹ pháo trước mặt lại bị một kích đánh xuyên ở dịch thần đầy đủ trả cờ dạ dưới sự ủng hộ thậm chí ít cần sung năng thời gian một pháo đánh ra sau đó đệ nhị pháo lần nữa phóng ra mang theo hồ quang điện quang thúc màu vàng gấp gáp đi qua câu mười điểm phanh tam trọng dạ sổ mòn sụp đổ sau đó đệ nhị pháo chuẩn sắc không có lầm trúng mục tiêu họ rổ xì mà、dị. cũng nên giúp ngươi tháo rỡ xương ta cũng rất muốn nhìn ngươi ở đây tứ tử viêm trận ở giữa chạy thế nào tiến nhập tiên nhân hình thức dưới trạng thái s u n à tốc độ nhanh kinh người thiên thuật trả cờ dạ để cho nàng thuấn thân thuật mau tựa như tia chớp vọt tới đạn rộ trước mặt mưa xa năm đấm rơi đi ra ngoài gió bước chân không đại ngọc đạn rộ vô cùng chật vật kéo dài khoảng cách há mồm phóng ra không khí viên đạn chặn lại đuổi sát theo s u n à đi sau s u n à một tay đập tới phóng phật tát bay mấy con con rồi một dạng đem không khí viên đạn đánh bay ra ngoài tiên thuật thiên thủ cước lấy quái lực quyền đẩy ra không khí đạn xù nạ một cái hoạt bộ đi tới đạn rộ trước người một cước đá vào đạn rộ trên bụng Và đạn rộ sắc mặt tái xanh một mảnh trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết bên trong thân thể chuyển ra từng tiếng tiếng rắt rắc dù nạ một kích tiên thuật thiên thủ cước không biết đá g ã y hắn bao nhiêu cùng đầu khớp xương đạn rộ thân thể một đường bay rớt ra ngoài đụng vào tứ tử viêm trận bên trên Á đán đầu lần nữa phát ra hết thảm một tiếng, thân thể hắn rổ ra hỏa phát hết thảm thể một bắt bị d i ễ m k h ô nạ g ngừng long Tiên độn đốt đ thuật cháy. hỏa hỏa viêm n tiên tinh từ thuật trả cờ dạ lạnh u y ệ n thành mà diễm đem hỏa đ rổ t â n hoàn toàn thôn không sống nạ lạnh thể ta, thực sự là không biết sống chết. phệ. Hừ, phục kích Thu là lại dám sự rên một tiếng nhìn lướt qua cái này tứ tử viêm trận các ngươi đã như vậy còn không thu hồi cái này kết giới như vậy thì vĩnh viễn không muốn thu lại d u nạ vừa định đánh vỡ kết giới thời điểm sắc mặt lại hơi đổi bởi vì bị hỏa diễm cháy sạch không chừa mảnh giáp đạn rổ bỗng nhiên trong lúc đó sống lại tuy là hắn còn không có chứng kiến đạn rổ bộ dạng nhưng s ù na lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được đạn rổ t r ả cơ ra đây là cái gì thuật đạn rổ không thể nào biết như vậy cấm thuật s ù na kinh hô dịch thần cẩn thận đạn rổ đang ở đi ngươi bên n ư ỡ n g kia đạn rổ không phải ở tứ tử viêm trận trong sống lại mà là tại có một màn ánh sáng cách tứ tử viêm trận bên ngoài cầu thả cầu vợt tốt